các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net các chuyện ấy hoàn toàn là mê tín làm gì có ma đúng không người khác nói với tôi điều này tôi còn tin nữa là chị nói cô đang suy luận chứ tôi chưa nói với cô điều gì cả dục hồng bỗng hơi dựa người ra phía sau chỉ tay vào thái dương của mình nói tất cả tất cả đ ề u nằm ở đây có là ở đây không có cũng là ở đây vậy thì mùa xuân năm ấy đã xảy ra chuyện gì? Bạn thân của tôi là du t ĩ n h chết. Tại sao chị lại phải nằm viện cứ chứ? Họ bảo rằng tôi mắc chứng tâm thần phân liệt. Mùa xuân năm đó tôi bỗng nhiên nghe thấy những tiếng nói mà người khác không nghe thấy, nhìn thấy những thứ mà những người khác không nhìn thấy gì. Tôi thường nghe thấy có người nói bên tai tôi là ánh trăng, nhưng tôi chẳng hiểu là gì. thường mơ thấy những hình ảnh thời cách mạng văn hóa ở đại học y số 2 i Giang Kinh nên tôi bèn hỏi khắp mọi người xung quanh ánh trăng là gì nó có liên quan gì đến đại học y Giang Kinh nhưng chẳng ai trả lời tôi trái lại họ đưa tôi vào viện này chị Du Tĩnh đã chết như thế nào có liên quan gì đến bệnh của chị không không liên quan gì đến tôi nhưng cô ấy phải ra đi là cái chắc từ bình tĩnh rục h ồ n g chuyển sang bất an. Tại sao chị lại nói như thế? Cái tiếng nói kia ngoài từ ánh chăng ra còn nhắc với tôi về ngày 16 tháng 6, Tôi còn một giấc mơ mà chưa dám kể với ai. Đó là một cô gái áo trắng, một thứ âm nhạc rất hay và một khuôn mặt nát bươm phải không ạ? Đại loại là thế, nhưng còn có một bóng người nhảy lầu. một chiếc đồng hồ tây treo tường thường đổ chuông đúng 12 giờ đêm thật khủng khiếp hình ảnh người nhảy lầu và chiếc đồng hồ tây không xuất hiện trong những giấc mơ của hinh thì hinh có nên thở h à o không tôi có linh cảm thấy rằng ngày 16 tháng 6 có thể xảy ra chuyện khi du t ĩ n h và thăm tôi tôi đã dặn bạn ấy rằng đêm ấy không được ngủ ở phòng 405 m à phải tìm cách đi ngủ nhờ ở tầng 1 tôi còn dặn bạn ấy đừng nói chuyện này với bất cứ ai nếu không có cơ hội ra viện của tôi sẽ càng ngày xa vời ý nghĩ này thật hão huyền nhất là với một bệnh nhân tâm thần nhưng tôi thật sự lo lắng cho du tĩnh người bạn rất thân của tôi đúng là bạn ấy tuy đã giữ kín chuyện nhưng bạn ấy đã không chịu nghe lời khuyên của tôi chị đã có linh cảm tại sao năm sau chị lại cũng đi vào ngõ c ộ t như thế chị tự sát hay sao tôi chẳng biết nữa có lẽ là thế cũng nên trước khi chết tôi mắc chứng trầm cảm rất nặng chắc là vì cái chết của tĩnh đã khiến tôi suy sụp chán nản tôi đang đi tìm hiểu xuất xứ của ánh trăng nhưng vẫn không chút tiến triển nào tôi cũng rất nản lòng tháng 4 tháng 5 năm đó tôi đã nằm viện đến cuối tháng 5 thì ra viện các sự việc tiếp theo thì cô đã biết rồi tại sao lại có thể không biết về chuyện của mình Tại sao chị lại kể với tôi những điều này? Mọi chuyện mà số phận đã sắp đặt thì ta không thể nào mà thay đổi được. Uống lan san. Tại sao tôi phải tin bà nhỉ? Hình bóng đưa tay ấn nút chuông xin trợ giúp, nhưng tay cô cứ bất động giữa khoảng không và dừng lại đó. Cô thở dài. Bà San hãy về mà ngủ đi, tôi thấy mệt rồi. Tôi là tưởng dục hồng. Được, dục hồng. chị là người hiểu biết tôi mệt tôi muốn đi ngủ thì ra là lúc dục hồng đưa tay chỉ vào đầu mình h ì n h đã nhận ra bàn tay khẳng khư ấy không thể là tay của một cô gái trẻ nên đoán ra là bà san đang giở trò quái gì chị mặt x è o tuy ác độc nhưng cái câu kia chị nói không sai dường như bà san nhất định không chịu buông tha h ì n h tại sao bà ta cứ phải làm thế có lẽ đó chỉ là cái trò quái quỷ ngẫu hứng của một bệnh nhân tâm thần hình trận này gia nghĩ mình không nên đánh động đến một người mắc chứng nhân cách phân liệt đang chìm đắm trong vai người khác chưa biết chừng có thể thông qua bà ta sẽ tìm rõ bối cảnh của vụ mưu sát 405 cũng nên nhưng liệu có phải là đùa với lửa thì tự thiêu mình để rồi sẽ bị rơi vào nguy hiểm còn dữ dội hơn không bà San giơ tay che miệng ngáp dài lúc này đã lộ rõ vẻ mệt mỏi không quấy nhiễu thêm nữa đứng dậy rồi quay đi đi được mấy bước bỗng ngoảnh lại nói tôi còn quên chưa nói với cô mấy thanh niên học sinh chúng tôi năm xưa nghịch ngợm ở vực sâu mấy bách núi nghe chuyện hot nhất tại đọc u y ệ n audio .net